Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 14 của Thược Đặc Công. Câu chuyện nó càng ngày nó càng trở nên kịch tính và chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục xem xem tác giả Bùi Ngọc Phúc còn đem đến cho chúng ta những điều gì thú vị. Hãy ủng hộ A Tuấn ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn Găng gật xà đen hỗ trợ về đường gan rất là tốt Đặc biệt là nụ bùa kết Dùng để thanh tà khử uế Để thanh lọc không khí trong cái mùa nồm ở miền Bắc Không khí rất là khó chịu Và những cái mùa mưa ở miền Nam Thì nó cũng có tác dụng rất là tốt Các bạn có thể vào shop để lựa hàng Hoặc theo số đỏ trên màn hình Để được tư vấn cụ thể và những ưu đại tốt nhất từ A Tún Còn ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau đến với thước Đặc Công Tập 14 Đêm cuối tuần, Thược đứng trên ban công lặng lẽ hút thuốc. Đúng như cầu được ước thấy, gần 9 giờ mất điện chưa có lại, như vậy là sẽ mất điện cả đêm. Không giống như mùa hè nóng bức, máy nước chẳng còn ai, con ngõ nhỏ đã hoàn toàn tĩnh lặng. Khi tiếng tắc kẻ vang lên, Thược xuống tầng một, rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài, không quên mang theo cái thang tre dựng vào bờ tường nhà thành lợi. Mặt tiền ngôi nhà hai tầng nhìn ra phố Trần Nhật Duật Còn khu bếp là một bên ngõ Chỉ cần trèo lên mái ngói là có thể lên được ban công nhỏ Ở tầng 2 nhìn xuống sân bếp Mụ vợ béo nứt thịt của lão Thành Lợi Ngủ ở trong buồng dưới tầng 1 sẽ không hay biết Thang tre vừa dựng xong kẻ giả tiếng tắc kè là tú đao phủ nhanh nhẹn trèo lên Trong nháy mắt Gã đu lên ban công rồi dùng đồ mở khóa Không giống như nhiều nhà cầu thang lên tầng 2 ở trong nhà. Cầu thang nhà Thành Lợi ở bên ngoài trời. Cho nên Thượng vào trong. Cũng chẳng làm khó được Tú Đào Phủ. Trong lúc thược sách hai thùng tôn hoa ra máy lấy nước. Chủ yếu là để quan sát. Tài máu chó ngồi ở đầu ngõ cảnh giới cho anh trai. Nhằm đề phòng bất chắc. Sở dĩ thược hướng dẫn. Thằng Tú Đào Phủ đột nhập tầng 2 bởi có nguyên do. Nhờ thông tin nội bộ. Anh biết toàn bộ những giấy tờ quan trọng và tiền mặt đều được lão thành lợi cất ở trong tủ và khóa lại. Tiền và vàng nếu có, hai anh em tú đao phủ hưởng tất. Việc của chúng là phải lấy được chiếc cặp ba dây giao lại, bởi trong đó cất những giấy tờ anh cần. Tuy là kẻ đâm chém vào tù ra tội, tú đao phủ có khả năng mở các loại khóa. Thược tin chắc cái tủ chưa có khóa đồng chẳng làm khó được. Xách hai thùng nước về đổ vào chum Lúc quay ra để bốc tiếp Thược ngạc nhiên khi thấy Tú Đào Phủ đứng cạnh con chó đá Đang phì phèo hút thuốc Điều này chứng tỏ vụ đột nhập thành công Chào cho Thực chiếc cặp ba dây. Tú Đào Phủ vỗ vỗ vào ba lô nói nhỏ Bọn này dạng giàu sổi Khéo chỉ có cái xác nhà Cho nên tiền mặt cũng hẻo Nhưng như thế cũng ấm chân răng rồi Chào thủ trưởng Em ngược Gật đầu đưa tay ra hiệu, trong nháy mắt cả hai thằng đầu đất biến mất trong đêm tối. Thực lặng lẽ xách cái thang tre, về nhà cùng với chiếc cặp ba dây Như vậy là cuộc hôn nhân của anh cũng chẳng còn đáng ngại. Người xưa đã nói, tam thập nhi lập, sắp bước sang tuổi 35, kể ra cũng hơi muộn, nhưng anh thích chậm mà chắc. Tranh thủ đồ đầy chung nước, thược cất thang tre, rồi lên tầng hai ngủ một giấc chiếc cặp ba dây là món quà cưới không thể nào tuyệt vời hơn dành cho vị hôn thê của mình nhìn lên ban thờ anh thầm tiếc bởi vì song thân chẳng sống đến ngày có con dâu nhưng có lẽ đó là ý trời bởi khéo còn sống mẹ anh sẽ tâm tư khi thấy con trai phải cưới một người phụ nữ đã có chồng trời chẳng còn sớm thực ném mẩu thuốc lá vào khe cửa rồi ngủ luôn không mộng mị tầm lá thư có dấu bưu điện thành phố hồ chí minh tên người nhận là nguyễn thị xuyến bà hoài chẳng biết là nên mừng hay lo gã con rể vong ra thất thổ của bà sau một thời gian im hơi lặng tiếng đã bên thư về dẫu sao thì sắp hết năm như vậy cũng coi như là có tâm trao lá thư cho con gái bà nhắc đọc luôn bởi vì muốn xem xem thằng mặt dày hơn thớt nghiến viết những gì bà đoán kẻ có vài nhúm chữ chẳng thể nào nói lời yêu thương cho ra hồn biết bà ngoại vất vả Chăm sóc hai mẹ con Nếu không đọc nội dung của bức thư Khéo bà ăn không ngon ngủ không yên Xuyến chặn gối cho con gái đỡ giật mình Cô cầm bức thư đọc to Để cho hai mẹ con cùng nghe Dù chẳng được học hành tới nơi tới chốn Chồng cô vẫn dành những lời yêu thương cho hai mẹ con Ở trong nam công việc không khó kiếm Thế nhưng thu nhập bấp bênh Cho nên chẳng dành dụng được nhiều Tuy nhiên chồng cô cho biết Dịp cuối năm Sẽ nhờ người mang về một khoản tiền Để mấy mẹ con bà cháu lo sắm tết Việc còn lại từ từ tháo gỡ Đợi cho con gái đọc xong Bà Hoài cầm thư tự mình đọc lại Bà sợ có điều gì tồi tệ Con gái bà giấu giếm Sau khi biết chắc không có gì bất thường Đưa trả lá thư Bà vẫn không quên nhắc Chả ai sống và nuôi con Bằng lời hứa được đâu Biết tính mẹ mình Xuyến tranh thủ lúc con gái ngủ Liền buông màn Rồi đi giặt chậu quần áo Cô nhận luôn việc nấu cơm và cho lợn ăn Để cho bà tập trung đánh bóng chỗ hàng mỹ nghệ Còn dịp kịp giao cho khách Ba tháng xa chồng Chẳng phải là thời gian quá dài Cô biết việc trốn đi chẳng nói rõ Là vạn bất đắc dĩ Chồng cô tuy tục cục mịch Thế nhưng yêu thương vợ thật lòng Tiêu chuẩn đàn ông mỗi thời một khác Thời xưa những người như ông ba đen là cán bộ tập kết Được coi là hình mẫu lý tưởng Kết quả chị Hân cũng đâu có hạnh phúc với những người coi trọng vật chất có tâm chồng như ông tiến thợ may đúng là một đời ăn sung mặc sướng bên ngoài là như vậy bà trinh chưa sống hết đời đã phải xuống hải phòng sống cùng con hình mẫu cách mạng không được tiêu chuẩn giàu sang chẳng xong như vậy sự lựa chọn hoàn hảo là lấy chồng tri thức lại có xuất biên chế ngay ở cuối dãy có thầy giáo tuấn hội tụ đủ những phẩm chất đó nhưng cô giáo ngà vẫn phải gửi đơn ly hôn Khi nhìn quanh thấy nhiều người hơn chồng mình vẫn khiến cho vợ của họ hạnh phúc. Cô cũng tự thấy hài lòng với hiện tại. Có hai người cho nên việc nhà chỉ một loáng là xong. Xuyến tranh thủ ra ngồi phụ mẹ mình đánh bóng số lực sừng châu. Do người bạn làm cùng đến thăm kể lại. Cô biết hợp tác xã Đan Len giờ đây chỉ còn lại là một tấm biển treo. Ông chủ nhiệm lo hoàn tất công nợ để rồi đóng cửa. Tác xã viên thì đường ai nấy đi bởi vì mất việc. Chẳng rõ vài tháng nữa, con gái cứng cáp rồi mình sẽ phải làm gì? Xuyến dự định xin sang hợp tác xã do người bạn giới thiệu ở bên phố Hàng Vôi. Thế nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo là họ sẽ nhận. Trong cơn Mỹ cực bỗng nhận được thư của chồng. Dù khoản tiền chưa cầm, cô vẫn ấm lòng hơn việc nghe mẹ mình nói về chồng bát chồng đũa. Dù mấy yến gạo quê chưa hết Khi con gái tròn một tháng Xuyến nhất quyết đòi ăn chung nồi Đỡ mất công nấu hai nồi Kỳ thực cô chẳng nuốt nổi Khi nhìn mẹ mình ăn gạo mậu dịch Vừa hôi lại vừa độn thêm sắn Còn mình thì ăn cơm trắng tranh thủ lúc chẳng có ai Xuyến lại thủ thỉ về ý định Sẽ quay lại ngôi nhà bãi giữa vào ban ngày Chăn nuôi sẽ không ổn vì bọn trộm nó bắt gà bắt lợn do không có ai. Cô muốn trồng rau rồi mang vào nội thành bán để lấy tiền nuôi con. Chẳng buôn bán hay tham vọng làm giàu. Bà Hoài vẫn hiểu, người ta nói phú quý giật lùi. Những tưởng con gái lấy chồng sẽ thu vén gia đình nhỏ. Ai rẻ muốn làm nông dân một nắng hai sương. Có vài tạ thóc còn nghe được, chứ thu hoạch vài sọt rau, rồi bán rẻ như bèo. Chẳng bỏ công. Buồn vì con gái làm mẹ rồi nhưng suy nghĩ vẫn cứ giản đơn. Cái kiểu thấy người khác ăn khoai, mình cũng vác mai đi đào thì chẳng cơm cháo gì. Từ lâu bà muốn con gái học nghề may, chẳng phải là để cạnh tranh với lão tiến ở đầu nhà. Bà suy nghĩ thực tế bởi ai cũng có nhu cầu ăn mặc, tuy nhiên mặc nhiều quần áo sẽ rách. Con bà chẳng cần giỏi cắt may làm gì. Riêng cái việc nhận tích kê hoặc là lên gấu quần, may cặp chôn cũng đủ làm không sẻ vốn bỏ ra ban đầu nhiều lắm là mua cái máy khâu bà đợi đôi lợn xuất chuồng là có một món tiền to việc còn lại là do con gái quyết định vừa nhắc đến việc đi học ngày may nhất nghệ tinh nhất thân vinh con gái bà nghe tiếng khóc liền vội vào cho con bố nhìn dáng đi nhanh để khỏi phải nghe tiếp bà không quên thở dài nhắc chỗ đó nó phải thế nào mới khiến cho chồng chị bỏ trốn đừng có dại mò ra đấy rồi quyết làm cam chịu đấy sau đám cưới của con gái bà năm trước cuối năm nay dãy tập thể lại được chứng kiến đám cưới của thượng đúng như câu trai khôn lấy vợ gái lớn gà chồng một người đi làm dâu ở ngoài bãi giữa một người từ phố trần hưng đạo về làm dâu nơi này âu nó cũng là sự cân bằng con ngõ nhỏ làm gì cũng phải tính nhờ mượn được nhà của thị hân và tận dụng hàng hiên cho nên đủ chỗ tiếp khách riêng nhà cô giáo ngà được dùng làm nơi nấu cỗ không gây thù chốc oán cùng ai thực mời ăn tưởng tiếng thợ may ở đầu hồi cho đến cô giáo ngà. Ở cuối dãy kể cả ca sĩ thương trà, người anh có phần lạnh nhạt sau lần tỏ tình chẳng giống ai. Người ta nói nồi nào úp vung đó. Sau này ngẫm lại, Thược chả còn mộng tưởng đẹp duyên với cô ca sĩ bởi vì hai người chẳng có điểm gì chung. Tuy nhiên đám cưới của Thược khiến cho vợ chồng nhà Thành Lợi đứng ngồi chẳng yên dường như họ cảm thấy mối đe dọa đến quyền thừa kế của ngôi nhà đã xuất hiện ngày xưa ông bà phán tổng có hàng chục căn nhà mặt phố sau này khi đã hiến cho chính phủ vẫn giữ lại một căn nhà ở cửa nam đến khi mất đi ở trong di trúc có chữ ký của ông bà phán tổng ngôi nhà cửa nam được chia làm ba phần người con trưởng là thành lợi được hưởng hai phần để lo hương hỏa người con gái đi lấy chồng Được hưởng một phần Tình anh em vì căn nhà mà thành sứt mẻ Do nghe vợ Ông thành lợi không nhả một xu Căn nhà cửa nam hiện đang cho người em vợ Ở nhờ và mở hiệu may Nhờ ông chuyển về đây Bởi vì căn nhà mặt phố Trần Nhật duật Không bị tranh chấp Người ta nói oan già ngõ hẹp chẳng sai Không hiểu trời xui đất khiến thế nào Đứa em gái lạc loài vừa ly hôn xong Đã có người rước ngay Không những thế Lại làm dâu ở ngay trong con ngõ nhỏ. Chẳng dám chê bai người nghèo. Sợ mang tiếng là phân biệt giai cấp. Vốn. Chẳng ưa gì cái đám cần lao ở trong ngõ. Với kẻ sắp làm em rể. Ông nhớ có ông bố đạp xích lô. Hay gách xe ở ngay trước đầu ngõ. Bà mẹ bán nước ở bên Lương Yên. Thế nhưng cả hai đã đi văn điển rồi. Người ta vẫn cứ nói quyền huynh thế phủ. Lẽ ra ông phải đứng ra lo việc hôn lễ. Ngặt đỗi sau lần chị em dâu chửi nhau, do bênh vợ, ông đã từ mặt em gái. Bởi vì thứ chẳng còn sự liên hệ. Dù ban ngày mất điện, ở trong ngõ vẫn có tiếng nhạc sập sinh. Nghe nói chú rể mượn đâu được cái ác quy ô tô. Ông đứng ở ban công nhìn vào, thế nhưng vướng cây xà cử cho nên chẳng tỏ. Đang buồn bực do nhà bị mất trộm. Lại thêm việc này, ông cũng chẳng thiết đón Tết. Chưa kể tiếng than thở diền dĩ của bà vợ Vì của đau Con sót Từ hôm bị lũ trộm nó vào khoáng một mẻ Chẳng dám báo công an sợ phiền phức Vợ ông ngập bồ hòn làm ngọt Chịu nỗi đau âm ỉ trong lòng Nhát thấy chú rể Mặc áo sơ mi Đeo cà vạt Ông tặc lưỡi Bởi so với gã em rể trước Cậu này được mỗi cái ưu điểm trẻ hơn Còn tiền bạc thì kém nhiều Đứng nhìn chán chê Ông đi xuống dưới nhà ăn trưa Rồi sẽ khép cửa đi ngủ Một chút nữa kiểu gì pháo cũng nổ dâm gian Khiến cho bà vợ ông khó chịu trong người Vừa đặt chân vào phòng khách Ông thấy bà vợ đang nhìn ra ngoài vỉa hè Nơi chú rể đang đứng đón khách Bà ta bĩu môi nói đầy ngoa ngoắt Trai tơ Mà lấy à, nạ dòng Như nước mắm thối Chấm lòng lợn thiêu Đám cưới đón dâu ở gần nhà Thay vì mất công ngược xuôi thuê xe khách Ba Đình Thực quyết định thuê xe xích lô chở những vị cao tuổi còn anh sẽ chạy xe Honda đêm đi rước dâu cho tiện Đoạn đường từ phố Trần Nhật Duật tới phố Trần Hưng Đạo không xa Những đồng nghiệp ngày xưa ở nhà máy cơ khí nhất loạt đi xe đạp bên cạnh xe xích lô Kể ra vừa ly hôn 10 tháng 10 đến tháng 11 đã lên xe hoa lần nữa cũng hơi vội Nhưng thuộc nghĩ lấy vợ là phải lấy liền tay Chưa kể Hai người đã mặn nồng ân ái cho nên muộn thêm vài tháng thì cũng chả giải quyết được việc gì. Cha mẹ đều đã khuất núi. Thược nhờ ông Tiến đại diện cho họ nhà trai đi đón dâu. Riêng khoản xin dâu có bà Hoài đảm trách. Ở phía nhà gái có gì ruột của cô dâu từng cùng tổ dân phòng với bà Hoài. Như vậy bầu không khí sẽ vui hơn. Dù ông Tiến đã cảnh báo về nhà thành lợi. Tuy vậy Thược chẳng ngại và sẵn sàng chơi rắn đối với thành phần cậy mình có tiền nhìn đời bằng nửa con mắt nếu như đối đầu anh cần thiết sẽ khiến cho kẻ đó phải nhắm mắt xuôi tay không có nhiều họ hàng bạn bè thực làm sáu mâm cỗ là vừa đủ những đồng nghiệp cũ đến chung vui ngồi gọn một mâm bà con làng xóm ngồi mâm thứ hai tiếp đến họ hàng nội ngoại cùng với đồng đội cũ ngồi bốn mâm còn lại khách đến ăn cỗ xong được thưởng thức trà ướp sen hồ tây cùng với kẹo hải châu và bánh quy bơ tính ra đám cưới cũng không đến nỗi đảm bạc khoản nấu cỗ được tin tưởng giao cho thị hân cùng với cô giáo ngà riêng ca sĩ thương trà đảm trách phần văn nghệ cây nhà lá vườn sau chuyến đi biểu diễn liên xô về cái tên thương trà được nhiều người biết đến đám cưới của thuộc có ca sĩ chuyên nghiệp cho nên sang hơn những đám cưới có tiền gọi ban nhạc sống chẳng duy tâm Thế nhưng khoản trải chiếu, thường nghe lời bà Hoài mời cụ phó đầu ngõ giúp một tay. Ngoài việc hai cụ còn khỏe mạnh, Cụ phó trộm vía sinh được tám người con nếp tẻ đủ cả. Cho nên nhà nào có việc hỷ, Đều mượn cụ đến trải chiếu. cỗ bản không bị ế, Thậm chí cô giáo ngà tính lo xa, Còn dồn thức ăn thành một mâm, Để cô dâu cùng với họ hàng nhà trai dùng bữa tối. Đúng 2 giờ chiều, Thược khoát thêm chiếc áo cầm lê do ông Tiến thở bay cho mượn. Sau khi chảy đầu tóc gọn gàng, anh bước sang nhà của cô giáo ngà, nói to. Thế kính mời chị em hội phụ nữ diện áo dài đi đón dâu nhỉ? Trong lúc ca sĩ thường trả, tất bật trang điểm cho mọi người bởi cô dành về khoản này thực giao chìa khóa xe máy để thằng tú đao phủ chở bà hoài đi xin dâu trước theo đúng phong tục trong những ngày trọng đại anh có mời thế nhưng lão biểu không về dự được thay vào đó lão cho người mang quà mừng cưới chiếc máy khâu con bướm cùng với bộ chân bàn bằng gang đúc đặt ngay cạnh vô tuyến khiến cho nhiều người về trầm trồ đặc biệt là bà hoài Người đang muốn con gái học nghề may kiếm sống Ngắm nhìn ông Tiến thở may Ăn vận sang trọng Đội mũ phớt ngồi xích lô đầu tiên Thược mỉm cười hài lòng Bởi đám cưới như vậy cũng sắp hoàn tất Khi nhận lại xe máy từ thằng Tú Đao Phủ Anh chạy chậm chậm Để tận hưởng giây phút hạnh phúc của đời mình Có một điều khá oái oăm Kẻ được giao đốt pháo Ở ngay cổng nhà cô dâu lại là thằng Tài Máu Chó Kẻ lo việc đốt pháo Ở bên nhà trai Là thằng Tú Đao Phủ Thị Hân cùng với cô giáo Ngà Ngồi chung xe xích lô đi đón dâu Tính ra sự quan hệ chồng chéo đan sen Cũng chẳng dễ gì mà dứt bỏ Riêng chiếc trứng đồng Do chưa tìm được khách mua Anh cất tạm ở trên tầng 2 để đợi ngày bán Thực biết sau khi ly hôn Phương nhân đã cách sách vali rời nhà chồng Và xin ở nhà người dì ruột Đám cưới này giúp vợ anh nhanh chóng làm lại cuộc đời Dẫu sao Ở nhờ chỉ là giải pháp tình thế Chào cho cô dâu bó hoa dơn Thực không quên lòng vào ngón tay áp út của vợ Chiếc nhẫn cưới Anh đã đặt mua hai chiếc ở trên phố Hàng Bạc Đợi vợ lồng nhẫn vào tay mình Thực cười tươi Bởi từ giờ anh đã có gia đình Theo đúng nghĩa của nó Đoàn xích lô chở nhà trai cùng với nhà gái Đi thong thả dọc Con phố Trần Hưng Đạo Thược chạy xe máy chậm chậm để cùng vợ mỉm cười Khi thấy mọi người trên đường Phải ngoái cổ nhìn theo chẳng phải lần đầu làm cô dâu phương nhân vẫn bồi hồi xúc động lúc bước qua con chó đá trong tiếng pháo nổ giòn rã ngày vô quy cô thầm cảm ơn duyên hạnh ngộ với chồng trong một đêm cuồng nhiệt hồi chuyển về ngôi nhà trên phố trần nhật duật con chó đá chưa xuất hiện ngay ngõ phía dãy tập thể còn vắng người trong một lần về quê ngoại ở phủ lạng giang phương nhân bất ngờ được một ông thầy tướng số phán cô sẽ hai lần đò Dù lúc đó còn ít tuổi Và chẳng hiểu hết câu nói Do quý phương nhân Ông thầy đã tặng con chó Để mang về trấn yểm Đang tuổi mới lớn không hiểu ý tứ sâu xa Lúc mang con chó đá về nhà Cô đã bị bà chị dâu mắng xối xả Bắt vứt đi Không muốn làm trái lời chị dâu Phương nhân đã âm thầm Mang con chó vào trong ngõ nhỏ Cô đặt ngay sát bức tường nhốm màu thời gian Chẳng còn những lời đồn thổi con cho đá linh thiêng khiến cho chẳng ai dám rời mặc dù nó án ngữ khiến lối đi thêm chật đã có nhiều lần cô âm thầm đến thắp hương cầu khấn mỗi khi bị chồng đánh trong mỗi một lần như vậy cô tìm được bến đỗ lần thứ hai của đời mình như vậy là lời ông thầy tướng số năm xưa đã ứng nghiệm đám cưới lần hai nhưng vui chẳng kém còn có cả cô ca sĩ hát ba bài chào mừng đi bên cạnh chú rể mời thuốc nước hai họ Phương nhân cảm giác cứ như là có ai đang nhìn mình Cô hướng mắt về phía ban công của ngôi biệt thự, Bóng người anh trai đứng như tượng khiến cho cô thoáng chạnh lòng Cha mẹ mất sớm Cô ở với anh trai và chị dâu Do không hợp tính cho nên cô lấy chồng khi bước sang tuổi 23 Nó giống như là cách thoát khỏi sự kìm kẹp Nhưng sau này cô hiểu chẳng có gì gọi là dễ dàng cả Sau gần chục năm, chung sống không có hạnh phúc. Cô đã ly hôn, chấp nhận rời nhà trắng tay để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Động lực để cô làm lại cuộc đời là phần thừa kế gia sản của bố mẹ. Cô đã nhờ người bí mật lấy bản di chúc của song thân. Người đó không ai khác chính là chồng cô bây giờ. Trời khéo chiều lòng người. Lúc thu dọn xong mọi thứ, trời đổ cơn mưa... Khiến thời tiết trở nên mát dịu Thừa quyết định dọn dẹp tầng 2 Để làm phòng tân hôn Thay vì ở dưới tầng 1 Hôm trước khi Tú Đào Phủ Trao lại cái cặp ba dây, Anh cất kỹ trên phòng Để dành cho vợ món quà bất ngờ Của đáng tội Nếu không nhờ thông tin Do vợ cung cấp Tú Đào Phủ chắc phải mỏ kim đáy bể, Không thể tìm ra nơi Lão thành lợi giấu của Trời mát, không cần bật quạt Thực dục vợ buông màn Còn mình đi chốt các cửa Dù đã vụng trộm đôi lần Nhưng đêm nay anh vẫn háo hức động phòng Bởi danh chính ngôn thuận Đã nghe hết những lời vợ kể Buổi trưa lúc chào đón mọi người Anh vẫn kịp quan sát Thấy Lão Thành Lợi đứng từ trên ban công ngó xuống Như vậy sự đối đầu Chẳng chóng thì chảy sẽ xảy ra Dù Lão Anh vợ Chẳng dính dáng gì đến ma túy Ông tiến thợ may đã cảnh cáo trước Vì lão đó tàn độc không kém gì phường thổ phỉ Trao cho vợ chiếc cặp ba giây thuộc tình cảm nói Em yên tâm Những gì thuộc về em Sẽ được anh thu hồi lại Không thiếu một xu. Phương nhân nhẹ nhàng nói Thì tài sản của em cũng là của anh mà Sời gần hết bắt sôi sắn Hận mới thấy hai thằng em họ xuất hiện Có vẻ như sự nhiệt tình bay đâu mất Chà bù hồi trước chỉ cần ới một câu là có mặt Từ ngày bị bà mợ cấm cửa Muốn gặp bọn này Cô phải nhờ người bắn tin Nếu không các con rời chui vào xịt chiếu bạc Chẳng thể tìm được Ngắm con xe máy Yamaha chạy từ nhà xa Nhà khói đen Còn hơn cả nhóm lò Hân đoán bọn này vừa thắng bạc Cho nên tậu xe Hoặc có khi là xe của đứa nào Nó thua bạc Nó gắn nợ Sau chuyến đi miền Nam Gặp tay điền chủ Vương hoắc Quang Hân biết Với số lượng thuốc phiện Đến cả trăm cân của lão trùm Ở trên sông Lô Dù chưa xuất hiện ở trong đó Nhưng với những con cáo già Chẳng đời nào chuyển số lượng lớn như vậy Có khi có quá nhiều người biết Thị trường bên trong đó hiện đang khan hàng Lão tiên chỉ sống chết chẳng rõ Cô muốn nhân cơ hội này Để chám vào chỗ trống Dù đã từng theo ông cậu Ngược xuôi trên mạn trên Hân biết nơi nào có cơm đen và phương thức chuyển về xuôi làm sao cho an toàn. Giờ là lúc khởi động việc đó, dù là nguy hiểm, luôn luôn rình rập Đợi Tú Đao Phủ cùng với Tài Máu Chó, thay nhau bắn thuốc lào xong. Cô mở túi, lấy hai bao thuốc cạp tan, mua trong Sài Gòn đưa cho mỗi thằng một bao. Sau đó nói mát mẻ. Chúng mày ăn phải bùa mê thuốc lú đấy à? Cứ mở mồm ra một điều anh thược, hai điều anh thược. Có định làm với chị nữa không? Hay đợi anh Thược bồng bình trong hạnh phúc xong Thì anh Thược gọi Tài máu chó tặc lưỡi Dù đã từng bị phang gãy chân Gã vẫn khoái làm với thủ trưởng Thược Hơn bà chị họ Nguyên do là bà này nói nhiều chẳng kém gì Bà bô gã ở nhà Không muốn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa Sau phi vụ đột vòm nhà lão thành lợi Thấy thủ trưởng Thược chơi đẹp Cho nên gã muốn tránh xa Việc buôn hàng quốc cấm Chẳng cần so bì hơn kém Nhờ việc không phải chia năm xe bảy Gã cùng anh trai đã có con xe máy lượn vẻ vẻ khắp phố Giờ theo bà này lên mạng ngược Không chết trong rừng thì cũng chết vì những năm tháng tù tội Khẽ đá chân ra hiệu cho anh trai giải thích Tài máu chó bóc bao thuốc Được cho rút một điếu đương ngang mũi người Gã bất ngờ thấy bà chị họ đang nghiến Mày mang danh là máu chó Nhưng bây giờ mày trở thành máu thỏ rồi đấy Bị phang gãy chân Cho nên tỏn tứ giả rồi phải không Tài máu chó phì phèo điếu thuốc Gật gù hài lòng Ít ra về chất lượng Thì ăn đứt mấy bao thuốc sông cầu Tam Đảo Ba Đình Thấy bà chị họ lôi mình ra khích tướng Gã không mắc mưu như mọi lần Thậm chí gã còn điềm nhiên <cười> Giang hồ tứ giải Hải gia Vinh đệ Thêm bạn bớt thù Cho cho nó dễ, dễ, dễ sống <cười> <cười> Ngồi cả sáng không thuyết phục được Hai thằng em theo mình lên mạng ngược Hân muốn chửi bậy Nhưng còn phải nhịn chúng nó hơn nhịn cơm sống Cô biết Nếu như tay điển chủ vương hoắc quang Không có hàng Như vậy uy tín sẽ trở về con số zero Không buôn cơm đen Thì chẳng có tiền Khoản nhìn thấy trước mắt là trống đồng Thì chưa tìm được người mua Số tiền chia nhau từ vụ đột nhập bè tre trên cạn Đã dần dần vơi đi Hân đâm ra túng Còn một điều khó nói khác Là ông cậu hiện cất một số tiền khá lớn Cùng thuốc phiện đâu đó ở trong nhà Buồn một nỗi cô đã bị cấm cửa Cho nên chẳng có cơ hội lần mò Giả sử tiết lộ cho hai thằng em họ Cầm trong tay cả mớ tiền Đến lúc đó sợ là chúng nó Sẽ trả buồn làm gì Cách này không được Cách kia cũng không được Cho nên Hân biết Chẳng thể nào hất thực ra khỏi những việc lớn Buồn một nỗi Tay hàng xóm lại nhất quyết Chẳng dính đến cơm đen Trong lúc Hân đang suy tính Tú đao phủ bất ngờ nói Thủ trưởng thực nói đúng buôn cơm đen rồi dựa cột sống Thôi quay đầu là bờ Chỉ vốn ít Thì sách là nhựa ra về hè Ngồi bán răm bao thuốc Vài gói mì chính Đấy lắm ấy rồi lại tương Mất tòi hai bao thuốc lá từ Sài Gòn mang ra Mà không được việc gì Bây giờ hai thằng đầu đất tâm phúc Của tay thuộc khiến cho Hân hoang mang Chẳng lẽ nửa tháng cô vào Sài Gòn Hai đứa này bị tẩy não nhanh đến mức không tưởng Chẳng muốn nói nhiều thêm bực Cô búng tay ra hiệu cho tú đào phủ Cùng với tài máu chó lượn đi chỗ khác Nhìn theo con xe máy chạy đến đâu Khói đen bốc ra đến đó Hân thở dài sườn sượt Bởi vì bây giờ kiếm người, đâu dễ. Thân gái dạm trường nếu như lần mò lên mạn ngược. Chưa kể gặp lũ phản chắc, khi bán thuốc phiện trao tay chúng nó còn đi dích công an. Hân đành mối mặt đi tìm tay thuộc để thương lượng. Biết chắc tay hàng xóm, không muốn dính vào cơm đen. Cô chỉ cần thuộc có lời để cho Tú đao phủ cùng với tài máu chó nhấc mông rời khỏi Hà Nội. Bước vào con ngõ nhỏ. Hân nhăn nhó khi thấy mụ trinh đang ngồi thắp hương trước con chó đá. Con mụ ăn không nói có vô vạ cho cô dạo nào. Sau một thời gian xuống hải phòng ăn bám con trai, tự dưng hôm nay lại lù lù vác xác về ám khu tập thể. Bốn mắt nhìn nhau đầy căm hận trong suy nghĩ của mình. Hân tiếc vì để cho hai thằng em họ đi sớm. Chứ nếu không thì sẽ gọi chúng lại để cùng với mụ trinh hát bài nổi lửa lên em. Đang bận việc nhưng lúc đi ngang qua chỗ mụ trinh thấy mộ còn mang cả đĩa sứ đựng hai đồng tiền để xin đại âm dương Hân ngứa miệng cho nên réo rắt nhất hào nhị hào tam hào chó chạy bờ ao chuột chạy bờ rào nhà mày có động động trong động ngoài <cười> không bằng động được sau hơn một năm yên tĩnh và thanh bình con ngõ nhỏ chứng kiến hai cái đám cưới thắt chặt tình làng nghĩa xóm Giống như kiếm củi 3 năm Thiêu một giờ Trong phút chốc Hai người đàn bà xông vào chửi bới túm tóc móc mắt xé quần áo của nhau Khiến cho mọi người đổ ra xem và can ngăn Đang cùng vợ Ngồi thảo luận Cách đòi lại phần thừa kế Thược nghe tiếng ông Tiến quát to Nên chạy ra Chẳng cần biết đúng sai phải trái Anh xông vào gỡ hai người phụ nữ Đã từng cùng trong một tổ Tam tam môn chuyện Rồi đẩy về hai bên Thường ông Tiến già rồi còn phải đau đầu vì mụ vợ. Thực chộp tay Thị Hân kéo tuốt về cửa nhà. Để Thị nguôi cơn giận và bình tâm. Anh nói nhỏ nhưng dứt khoát. Tôi chưa thấy con mẹ nào buôn hàng quốc cấm. Mà thích gây chú ý như bà đấy. Chẳng lẽ phải ra đồn công an ngồi đủ 24 tiếng. Bà mới thỏa là. ha. Á tải chỗ khuôn làm xăm lốp. Từ Hà Đông tới xí nghiệp thủy lợi. Ở ngay đường láng. Thực không quên nhận biên bản bàn giao. Để truyền lại cho lão biểu. Việc hai bên thanh toán Anh chẳng bận tâm Khi những cán bộ khoa học làm miến rong Cô giáo đi mối Bỏ mối từng túi kẹo lạc Hoặc còng lưng may ra công Thực biết trên con đường từ Hà Đông ra đường láng Chẳng hiếm những thầy giáo hành nghề đạp xích lô Để kiếm thêm thu nhập Cuộc sống khó khăn Những người muốn trụ được với nghề phải bơn trải Do vậy những cán bộ công nhân xí nghiệp Thủy lợi chuyển sang làm xăm lốp Thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên Hôm trước lên Việt Trì Chính lão biểu đã chỉ tay về đồi sắn rồi kể chuyện thật như bịa. Những ông gầy như que củi là mấy vị văn nghệ sĩ tham gia lao động sản xuất bởi có thực mới vực được đạo. Đất nước ra khỏi cuộc chiến, thơ ca hò về một thời đã bước sang giai đoạn mới. Thực biết, mấy ông nhà văn hay nhà thơ chẳng thể ngồi một chỗ rồi viết ra những thứ phi thực tế được. Đã nhận đủ tiền công. Hàm ơn, tay máy khâu được lão biểu gửi làm quà cưới. Thuộc mất 2 tuần đi lại như con thoi giữa Hà Đông và Đường Láng Cho đến khi mọi việc hoàn tất Điều khiến cho Thuộc khâm phục Sự cáo già và nhanh nhạy của Lão Biểu Được thể hiện qua một chuyến đi về Hà Nội Khi thấy rõ sản phẩm lốp quyết thắng của ông Nguyễn Văn Trần Đang làm ưa gió trên thị trường Lão đã bán ra cao toàn bộ Khuôn làm lốp cho xí nghiệp thủy lợi Có lẽ ông giám đốc xí nghiệp thấy người ta ăn khoai Cũng vác mai đi đảo, dù chưa đi vào hoạt động, nhưng thất bại là điều nhìn thấy rõ. Không phải ngược lên Việt Trì, do Lão Biểu vẫn đang ở Hà Nội, thuộc chạy xe máy tới phố Kim Mã, giao toàn bộ giấy tờ cho Lão. Tính ra khi bán xong, những bộ khuôn làm xăm lốp anh sẽ chẳng còn dính dáng bởi máy đùn nhựa đã bán cho một hợp tác xã trong làng Triều Khúc. Cầm giấy tờ cho vào cặp ra, Lão Biểu biết cây cao chỉ tổ hứng bão, Rồi ông vua lốp sẽ chẳng có lấy nổi Một ngày bình yên Có hẹn sẽ về sớm ăn cơm Thược từ chối bữa cháu lòng Của lão biểu Để quay về nhà Do bây giờ chẳng còn sớm Anh biết Lão này khác nào ma só của Hà Nội Cho nên thoát ẩn thoát hiện Riêng cái chuyến đi này Thì chẳng rõ có liên quan gì Đến lão sáng thầy cúng hay không Không phải làm công ăn lương Vợ của Thuộc có quầy hàng khô ở ngay chợ cửa Nam. Nói như cách của bà Hoài là thành phần tiểu thương. Khi nãy Thuộc lấy lý do vợ đợi cơm để quay về. Anh chẳng muốn khẻ khà chén rượu, bát cháo cùng với lão biểu. Đã chẳng còn việc gì hợp pháp. Thói đời hết nạp bạc đến xương. Không khéo rồi đến lúc lão ấy lại gả anh. Bập vào cơm đen chứ trả chừng. Sự lo lắng của Thuộc không thừa. Hôm trước ghé thăm Lão Sáng Thầy Cúng, anh bất ngờ được Lão hé lộ một tin động trời. Hóa ra 100 cân thuốc phiện của Lão Biểu vẫn cất giấu ở ngay Hà Nội. Như vậy kế hoạch chuyển hàng vào Nam, nó chỉ là một cái đòn gió. Vợ đi bán hàng từ sớm, Thược tự nấu bát bánh đa, rồi ăn một mình. Một chút nữa, anh sẽ ghé phố Phủ Doãn, gặp anh em Tú Đào Phủ có việc. Vừa thả bát vào chậu, Thược nghe tiếng gõ cửa liền ra mở. Anh đoán là Thị Hân, lại sang lèo nhèo cái chuyện bán cái trống đồng. Có lẽ do cạn tiền, Thị muốn bán tống bán tháo, miễn là có tiền để chi dùng. Hóa ra anh nhầm, người gõ cửa chẳng phải là Thị Hân, mà là vợ của Thuộc thì đúng hơn, là ông anh vợ của Thuộc. Khi xưa, khi cụ phán tòng có sáu người con, thế nhưng nuôi đến khi trưởng thành chỉ còn lại người con trai cả, và cô con gái út là vợ anh. Đáng ra trên cõi đời chỉ còn hai anh em. Thì phải biết thương yêu nhau Thế nhưng vì một chút tài sản Lão lão Thành Lợi đã quên mất câu một giọt máu đào Hơn ao nước lã Xét về tuổi đời Lão Thành Lợi năm nay 65 tuổi Tức là bằng tuổi mẹ của Thuộc Nếu như bà cụ còn sống Hai anh em lão tranh nhau hơn ba chục tuổi Thế nhưng người em gái chẳng hề nhận được Sự bao bọc che chở của ông anh Thậm chí cuộc hôn nhân nhuốm màu trao đổi được bà chị dâu sắp đặt Vợ của Thuộc lên xe hoa Cùng với một lão già khu đế đại vương. Biết lão Thành Lợi là dân gốc tư sản. Hôm nay phải mò vào trong xóm gặp mình là chuyện trả vừa. Thượng nhận nha pha ấm trà. Sau đó ngồi im lặng đợi lão nói. Đúng như thực dự đoán. Lão Thành Lợi lên tiếng trước chẳng cần đợi trà ngấm. Vợ chú vừa đơn kiện đòi một phần ngôi nhà cửa nam. Người ta nói à, vô phúc đảo tụng đình Thật à, đúng à, là đẹp mặt Thược điềm đạm cho biết Các cụ có câu nói dâu là con rẻ là khách Huống hồ anh vừa làm rể có mấy tháng Chuyện nhà vợ anh không tham gia Rót trà cho lão thành lợi Anh hiểu lão này chê trà rẻ tiền Cho nên chỉ nhấp môi lấy lệ Tuy nhiên khi lão muốn anh khuyên vợ mình rút đơn kiện Thược nói ngay Các cụ nhà mình khuất núi đã được hai chục năm. Em gái bác đã ngoài ba chục rồi. Bản Di Trúc thì hai bác cất kỹ, không chịu chia nhà. Nói thật như thế thì tham quá. Lão Thành Lợi chối bay chối biến, cho rằng bản Di Trúc làm gì có. Các cụ già yếu nằm liệt giường liệt chiếu vài năm rồi đi. Cô em gái của Lão tức là vợ của Thược còn nhỏ không hiểu chuyện lại đổ diệt cho vợ chồng Lão Tham. Như vậy khác nào là làm Phúc phải tội bởi khi song thân hạt giá vân du vợ chồng lão chịu trách nhiệm nuôi em khôn lớn dựng vợ gả chồng thiết nghĩ như vậy đã là chu toàn chẳng muốn nghe lão anh vợ bất đắc dĩ sai bảo mình phải làm gì không được làm gì thực bất ngờ nói thẳng trong <cười> đơn người tòa án vợ em đã có kẹp luôn bản di chúc do hai bác giấu kỹ lâu nay bởi thế bác chẳng thể nói là cô ấy bịa khẩu trước tòa người ta trọng chứng hơn trọng cung muốn đẹp mặt Bác chỉ còn cách là thực hiện đúng tâm nguyện Cuối đời của các cụ thôi Cháy nhà ra mặt chuột Lão thành lợi choáng váng Do đã hiểu vì sao cô em gái đâm đơn kiện Ngay khi vừa lấy chồng được vài tháng Chẳng cần phải tìm đâu xa Kẻ to gan đột nhập vào nhà lão Trộm tiền cùng với giấy tờ Chính là gã em rẻ đang ngồi trước mặt Thói đời ghét nhất là lũ trộm cắp Chẳng ngờ quân mèo mà gà đồng gặp nhau Rồi bầy mưu hãm hại mình tiền mất không tiếc nhưng còn đống giấy tờ lão đứng phát dậy quát hóa già, mày là thằng ăn cắp vẻn này tao đi báo công an cho chúng mày rũ tù thuộc đập bàn đứng phát dậy đối diện với lão thành lợi anh gằn giọng vợ chồng ông nếu như lương thiện thì đã đi báo công an lâu rồi <cười> chẳng qua Là cái loại vợ chồng ông cũng là các loại làm ăn phi pháp. Cho nên á, phải tự cắn lưỡi mình. Thế thôi. Bốn mắt nhìn nhau đầy căm thù. Thược đến lúc này lật luôn bài ngửa. Nếu vợ chồng lão mà không nhả tiền. Sẽ phải chia nhà theo đúng như di trúc. Hiện tại ngôi nhà xây ba tầng. Nhà lão tham lam đã chiếm luôn mặt tiền làm chỗ buôn bán. Như vậy là vợ anh sẽ phải dọn vào ở tầng hai. Tầng 3, lão muốn làm gì thì mặc xác, Nhằm chứng tỏ mình không có nói chơi, Thuộc nhắc đến hàng chục giấy tờ vay nợ có chữ ký và điểm chỉ, cùng với giấy tờ ngôi nhà ở phố Cửa Nam. Như vậy hiện nay, vợ chồng anh đang nắm đằng chuôi một khi đã lật bài ngửa, thậm chí Thuộc còn biết rõ vì sao ông tiến thợ may can anh đừng có dây vào vợ chồng nhà này. Đối với đám đàn em, em vợ đầu trâu mặt ngựa của lão Thành Lợi chuyên kiếm ăn ở ga hàng cỏ. Chỉ cần Thượng nhắc một câu anh em thằng Tú Đao Phủ sẽ ra tay dẹp loạn ngay tức thời. Không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc này, Thượng cho lão Thành Lợi thời hạn một tháng để quyết định. Nếu không, thì cứ xác định ra tòa mà nghe phán xử. Sở dĩ anh bắt thóp được vợ chồng lão bởi khi đốt hết giấy tờ vay nợ cùng với cuốn sổ ghi nhận. Nhà Thành Lợi Thiệt hại nhiều hơn Đó là chưa kể nếu như làm to chuyện Bên công an đến lúc ấy Có khối việc để làm Nhằm xác định những việc làm phi pháp Và những tài sản bất minh của vợ chồng nhà lão đang rảnh cho nên thổi cơm nấu canh xong thuộc chạy xe đến chợ cửa Nam đón vợ Cuộc sống của vợ chồng Son Chẳng đến mức túng thiếu Giờ chỉ cần thêm tiếng khóc của trẻ con Là vui cửa vui nhà Không vui mừng khi nghe thuật lại câu chuyện Phương Nhân cho biết Anh trai và chị dâu là những kẻ kinh khủng. Ngoài đám lưu manh ở ga hàng cỏ, vợ chồng nhà đó còn quan hệ với nhiều kẻ khét tiếng hơn. Thế nhưng hiếm khi lộ diện. Đồng tiền đi liền khúc ruột chừng nào chưa nhận lại được những phần thừa kế của mình. Phương nhân biết là mình còn phải tranh đấu nhiều. Có một điều khiến cho cô cảm thấy an ủi. Không giống như lão chồng trước cùng phe với nhà thành lợi. Trận chiến lần này cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chồng. Sau bao năm âm thầm cố gắng nhẫn nhịn, Tự ngẫm thấy hiền quá sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Bằng việc cậy cửa trộm toàn bộ giấy tờ cô có thể đường hoàng ra tòa chứng minh sự tham lam của anh trai và chị dâu. Cơm nước xong thuộc dọn dẹp đã thấy hàng xóm đứng ở ngoài hiên. Anh vội bật vô tuyến để mọi người vào xem. Nhờ việc bà Trinh lại quay về, bên nhà ông tiến thợ may tối nào cũng có đông người ngồi xem vô tuyến. Nhờ vậy nhà anh cũng không còn cảnh chật trội. Do vợ đã quen với việc ngồi xem vô tuyến buôn chuyện cùng với làng xóm, Thược chạy xe máy xuống ấp Thái Hà có việc cho nên ấm trà vừa pha, mọi người tự rót. Sau nhiều lần chở lão sáng đi làm răng, giờ là lúc thuộc cùng lão bắt tay vào làm việc lớn. Có điều sau khi xảy ra, màn trả thù hai thằng Tú Đao Phủ và Tài Máu Chó, anh chẳng thể cản. Không ở lại chỗ cũ để mổ lợn, lão sáng lùi sâu vào bên trong, hòng để an toàn hơn. Sau cái lần bị anh em thằng Tú Đao Phủ tra tấn, lão luôn cảnh giác kể cả đang trong lúc thịt lợn. Bình thường, chưa đến 8 giờ tối, đã đi ngủ, do đợi thược Lão pha ấm trà mạng, ngồi đợi. Sau khi rót trà vào chén, Lão cho biết. Do hỏi nhiều nơi, quả đúng là số thuốc phiện của Lão Biểu vẫn đang giấu đâu đó quanh Hà Nội thôi. Nhưng nếu như muốn cướp hàng cũng chẳng dễ. Bởi vì nó đã được chia nhỏ tẩu tán. Hiện nay ngôi nhà ở Bến Nứa và ngôi nhà ở Kim Mã chắc chắn là có hàng. Những nơi khác, Lão chưa kiểm chứng được. thược ngồi đối ẩm cùng Lão Sáng Thầy Cúng đến 9 giờ. Biết lão cần ngủ sớm để thức dậy lúc 4 giờ sáng ngày mai. Anh đặt thẳng vấn đề. Tôi thấy Hà Nội bây giờ khó sống. Ông có thể khuân chỗ cơm đen ở bên Nớ hoặc Kinh mã Rồi biến vào Nam. Chỉ cần có mặt ở Sài Gòn. Việc thu xếp nơi ảnh nóng và tiêu thụ. Khắc có người lo. À, để cái việc này... À, được rồi. Cậu cứ từ từ để để tôi suy nghĩ nhé Trước lúc rời đi, Thược cho biết Lão Biểu sẽ ở Hà Nội đến cuối tuần. Nếu muốn đánh ngành rút gọn, cần phải thực hiện ngay vào tuần sau. Bởi chậm một ngày, tình hình sẽ có những biến đổi. Dù không dính vào mua bán hàng quốc cấm, Thược vẫn vẽ đường cho hưu chạy do muốn giúp Lão Sáng thì cũng có một khoản tiền làm vốn khi đặt chân vào Nam. Biết Lão Sáng cùng với Tú Đao Phủ và Tài Máu Chó đã có thù, thực muốn Lão vào Nam kết hợp với Sĩ Bạc, để xây dựng một đường dây ở trong đó. Ngoài này, vì vướng tranh chấp tài sản với nhà thành lợi, anh cần sự giúp đỡ của hai thằng đầu đất nếu như phải động thủ. Khi đã chắc chắn lão biểu sông lô đứng sau mọi việc, rồi đổ vấy cho lão tiên chỉ, thực thế ân hận bởi tự mình năm mang năm cân thuốc phiện lên việt chỉ cúng cho lão đó, Thị Hân tuy phũ mồm nhưng nói đúng, Chả có thằng Trương Tuần Hà Văn Tiên nào bị bò hút chết. Nó vẫn sống nhăn răng. Còn đeo cổ con sĩ bạc đúc thế chỗ cho con rể của bà Hoài Tổ trưởng. Thậm chí, dù đã tận mắt chứng kiến hai thằng xe pháo dìm chết bế văn mọc ở trên bắc cạn, kỳ thực chúng nó diễn kịch cho thuộc xem để anh không còn đường lùi. Bấy lâu thuộc, thuộc luôn ân hận bởi bàn tay mình nhúng chàm. Dù không trực tiếp hành sự nhưng đã khiến cho hai người bỏ mạng. Bây giờ đây, Lão biểu xong lô biến anh thành thằng ngốc khi quay anh như trong trống. Hôm trước, Thược ngồi sắp xếp lại mọi chuyện, anh nhận thấy một kẻ ngày trước chưa đến 30 đã khiến cho bao nhiêu cán bộ đã phải bập vào thuốc phiện rồi làm tay sai. Kẻ đó đâu có coi một gã công nhân cơ khí như anh ra gì đâu. Không mấy khi lão biểu về Hà Nội dài ngày, Thược dành buổi sáng chở lão đi lượn khu phố cổ, coi như là đi thăm thú đất kinh kỳ kẻ chợ. Trong lúc đại lão chùm món phở ở trên phố Mã Mây Anh không quên mời lão chút nữa sang bên hàng trống Uống cà phê đón tiết trời xe lạnh Vốn chẳng phải là người sành ăn Những địa chỉ này thuộc đều được ông Tiến thợ may kể để không mất thời gian đi tìm Chẳng phải là anh hiếu khách Nhưng với con cáo già cầm đầu đường dây buôn hàng quốc cấm bao năm Muốn đấu lại được thì phải dùng mưu Trong lúc thuộc như hình với bóng cùng lão Tú đao phủ chạy xe máy chở theo thằng Tài Máu Chó, ngược lên Việt Trì đợi. Sau bữa sáng đúng chuẩn phở Hà Nội, lúc này Thượng cùng với Lão Biểu ngồi nghe nhạc, ngắm phố phường tấp nập, từng giọt cà phê từ phiên vẫn tí tách rơi xuống. Để Lão Biểu thấy lịch trình của mình, Thực cho biết anh bắt đầu một ngày mới, bằng chuyến xe chở vợ tới cửa Nam rồi quay về sau đó quanh ra quanh vào làm vài việc đến cuối ngày lại phải đi đón vợ câu chuyện mang tính làm quà anh thừa biết mình làm gì hàng ngày lão biểu đều nắm rất rõ riêng khoản nuôi một lũ chim lợn được thầm công nhận là con cáo già có tầm nhìn xa ngồi cà phê nói đủ thứ chuyện được mời lão biểu ăn trưa cùng nhưng lão giải thích là kim mã có người Chờ cho nên hẹn dịp khác. Dừng xe cho lão trùm xuống. Thuộc làm bộ tiếc rẻ. thì thực anh đã có phương án khác. Không quay xe về nhà như mọi bận. Thuộc ghé hàng cuối phố Kim Mã. Mua bánh bao rồi đứng ăn luôn. Dù buổi trưa đường vắng. Thuộc quay xe tới Việt trì đã hơn 3 giờ. Anh chạy từ bến xe bởi vì biết Tú Đao Phủ cùng với Tài Máu cháu đang đợi. Người ta nói. Quá tàm bà bận. Thực đã chỉ đạo ba anh em Tú Đào Phủ Đột nhập bè tre lần thứ nhất Lần thứ hai diễn ra sau đó Đích thân anh cùng với Thị Hân tiến hành Hôm nay lần thứ ba anh quay lại bè tre Tuy nhiên mục đích không phải là trộm tiền như lần trước Anh muốn đánh thẳng vào túi tiền của lão chùm Thay vì đâm chém Dặn Tú Đào Phủ Một chút nữa sẽ gặp mình ở chỗ lần trước thuộc chạy xe máy vào nhà người đồng đội cũ Mặc dù giận bạn Cho nên từ lâu không ghé, nhưng lần này có việc quan trọng chẳng thể bỏ qua. Đưa cho vợ của Sào gói mì chính, cùng với chục bánh mì mua từ Hà Nội. Thực vui bởi thấy ánh mắt của mấy đứa trẻ sáng lấp lánh. Đợi đến khi chỉ còn hai người bên ấm trà, Thược trao cho bạn bức thư của Lão Sáng. Những gì cần dặn, anh ruột của Sào đều đã viết rõ. Đợi bạn cất bức thư vào túi, Thược cho biết việc lặn xuống dòng sông Lô. Chỉ những người từng là đặc công nước như Sào mới kham nổi. Anh muốn bạn nể tình ra tay giúp sức. Hiện nay việc anh ruột của Sào chẳng dám về vị trí. Ít nhiều có liên quan đến lão trùm cùng đám tay chân. Giống như câu đánh rắn, phải đánh dập đầu. Thật muốn ra tay một lần cho xong. Để cho hương hồn của mẹ mình sớm siêu thoát. Còn anh em Sào sẽ sớm được hội ngộ. Chẳng muốn dính vào chuyện ân oán giang hồ. Cảm phục bạn đã ra tay cứu mạng. Sau trầm ngâm nói Tôi sẽ giúp ông Nhưng tôi nói trước Toàn bộ số thuốc phiện hay tiền bạc nếu như tìm thấy Tôi sẽ khiến cho của thiên trả địa hết đấy Trong đêm tối Thược chạy xe máy chở bạn Đến điểm hẹn với Tú Đào Phủ Anh biết với khả năng bơi lội của mình Ở mức vừa phải Còn việc lặn xuống là không thể Riêng hai thằng đầu đất Chỉ lo về cảnh giới Chỉ tay về phía bè tre Nơi hai người lần đầu tiên Gặp lão biểu ở sông Lô Thực giải thích việc ngày xưa lão trùm dùng 6 thùng phi làm phao nổi Thật ra đó là chỗ lão cất tiền bạc cùng cơm đen Sau một thời gian khuấy động Lão đã chuyển số thùng phi đi đâu chẳng rõ Tuy nhiên hôm trước ngồi uống rượu trên đó Nhờ ánh nắng cộng thêm nước trong Thực vô tình phát hiện lão đã dìm mọi thứ xuống dưới ngay bể tre Để bạn mình không bị tai nạn bất ngờ như thằng Tuấn Kiệt thuộc kể rõ chiêu gài lựu đạn phía trong nắp thùng phi của lão trùm. Vốn từng là lính đặc công. Đối với xào việc bơi lặn rồi xử lý số thùng phi không khó. Chưa kể bè tre hiện chẳng có người. Sau khi chút bỏ quần áo ở trên bờ, sao nhẹ nhàng bơi nhưng chỉ có phần đầu là nhô lên mặt nước. Lúc cách bè tre chỉ còn khoảng vài mét. Anh lặn xuống để kiểm đếm số thùng phi chứa đủ quốc cấm. Ngồi trên bờ chứng kiến mọi việc. Tú đào phủ khẽ hỏi Theo thủ trưởng Việc việc này mình kiếm được bao nhiêu? Biết hai thằng trời đánh Quen mùi thấy mùi ăn mãi Khi khoắng được Của nhà thành lợi mớ tiền đủ Để mua con xe máy Bọn này hy vọng đêm nay Sẽ kiếm khẳm tiền để tha hồ mà cờ bạc hút sách Do không muốn chạm mặt lũ đàn em của lão biểu Và đề phòng bất chắc Thực muốn Tú đào phủ cùng tài máu chó Khi tham gia cần là sẽ chiến đấu Chỉ tay về phía ngôi nhà của lão biểu Có đàn chó đang nằm Thực giao cho Tú Đào Phủ cùng Tài Máu Chó Tìm cách vượt qua đàn chó Để lục ở trong buồng Bởi vì anh không muốn bỏ sót chỗ nào Tài Máu Chó Vì không được dặn trước Cũng chẳng mang theo bà chó Gã than ngắn thở dài Rồi nói như có ý trách móc Thủ trưởng như thế này là làm khó bọn em rồi Mặc kệ cho hai thằng đầu đất nhăn nhó Thực buông một câu để trả lời Tú Đào Phủ khi nãy Trong nhà đạo ý Tiền triệu chả dám chắc Nhưng trăm ngàn là có thật đấy Đứng hút thuốc lá Sông cầu ở bên bờ sông Lô Thược nhớ đến từ nhà mình nhìn sang sông Hồng Như vậy mọi thứ đều xoay quanh Những dòng sông Lần trước tính cướp hàng ở trên sông Hồng bất thành Anh đã kịp lấy được chiếc trống đồng Cùng với bọc tiền ở sông Lô Lịch sử đôi khi sẽ lập lại Đó là thượng nghĩ như vậy Chẳng biết hai thằng đầu đất Có đột nhập được vào nhà lão biểu hay không? Rõ ràng ngửi thấy mùi tiền Khiến cho chúng nhanh nhẹn hoạt bát hơn hẳn Có lẽ lần sau Khi khoáng trộm nhà của lão thành lợi Đêm nay Tú đao phủ cùng em trai chắc mầm Nếu như Có lấy được nhiều hay là ít Thực chẳng đòi chia Cho nên sẽ làm tất ăn cả Chỉ cần nhìn điệu bộ sang sái của chúng Thực thầm nghĩ mỡ đến mở húp, Bởi lão trùm chả bao giờ hỡ hênh Để tiền ở nhà Hoặc nếu như chúng gặp may Khéo lấy được vài chục đồng tiền trợ Của mụ vợ lão là cùng Chưa từng va vấp nhiều Ở ngoài xã hội Tự dưng gặp lão trùm Thược đã bị quay như trong trống Đó là điều dễ hiểu Thay vì căng óc nghĩ cách đối phó Anh chọn cách xiên thẳng vào dạ dày Của lão cho nhanh và tiện Khi đã dùng sở trường Đấu lại với sở đoàn Thược biết Mình cũng không có nhiều lựa chọn Do nắm được thông tin vào cuối tuần Lão biểu Sẽ xem cuộc thi thả chim bồ câu Ở đền Ngọc Sơn Cho nên anh nắm bắt cơ hội hiếm có Để mà ra tay Lão trùm buôn bán ở mãi tận Trên này Nhưng lại thích buôn đồ cổ Về Hà Nội và mê những thú vui tao nhã Ở dưới đó Lần này lão sẽ được toại nguyện Khi sắp sửa trắng tay Vừa thấy xào ngoi lên bờ Thuộc đưa điếu thuốc của mình để bạn rít vài hơi cho ấm. sở dĩ việc lặn xuống sâu như vậy là có nguyên do. Vốn tính cẩn thận, sao kiểm tra kỹ càng mọi thứ trước khi lên phương án. Khả thi, mở túi vải cũ, mang theo đồ nghề, sao cho biết ở dưới bè tre không phải chỉ có 6 thùng phi. Lão biểu treo tất cả 18 thùng ở dưới đó, trông qua không khác gì là kho hàng của hợp tác vật tư. Đây chỉ là một điểm cất giấu Biết đâu còn có nhiều điểm khác Nhưng chẳng thể xác minh Do ở dưới nước khó mở Sao chẳng thể kiểm tra Những thùng phi đó chứa gì Chưa kể Lão chùm biết đâu sẽ gài chất nổ hoặc lựu đạn Như những lần trước để cản bước Những kẻ có ý gian tà Đã từng mở một thùng phi Lấy được bọc tiền và số chống đồng cổ Giờ có tận 18 thùng Khiến thuộc vui mừng xen chút lo âu Đêm nay có bốn người Ví dụ như mở rồi mà khuôn hết đống tài sản là đều không thể Nhưng nhắm mắt bỏ qua thì cũng chẳng còn cơ hội Leo cây sắp đến ngày ăn quả Trước số tài sản lớn như vậy Thực án chừng nếu lấy được Sẽ giàu có chẳng kém gì cụ phán tòng và nhạc phụ đã khuất nối của mình Biết tham quá cũng chẳng được Cách tốt nhất là tha bốn thùng phi về đây Sau đó sẽ từ từ để tìm cách mở Chứ nếu dính vào cơm đen thả dưới sông Gặp thùng phi có tiền vàng hoặc cổ vật, đương nhiên sẽ tìm mọi cách về Hà Nội. Tính toán ở trong đầu là như vậy, nhưng khi thấy xảo lôi đoạn dây cháy chậm, cùng dao và kìm ra, thược hỏi nhỏ, bây giờ phải làm thế nào? Chẳng cần biết những thùng phi đó chứa đựng cả một gia tài, sao giải thích là sẽ dùng mình cho nổ tung tất cả. Bởi 18 thùng phi dưới đáy sông phải có hơn đến chục thùng chứa thuốc phiện, Số còn lại chắc là đựng tiền vàng và đồ cổ Khi tiếng mìn xé toạc sự yên tĩnh của cả vùng Đương nhiên là trụ sở công an đó Cách đó 500 mét chẳng thể ngồi im Không phải là phường trộm cắp Do vậy việc cho nổ tung là hợp nhẽ Đúng sai thuộc về bên chính quyền ngẩn người vì tiếc của Thuộc định nói Bạn đẩy một hoặc hai thùng phi vào đây Để kiểm kê Nhưng anh im lặng do biết tính xào không ham hố thứ tài sản phi pháp. Có lẽ sống nghèo quá người ta thành quen. Câu cửa miệng của hai vợ chồng xào hay dạy con đó là đói cho sạch, rách cho thơm, khiến cho thượng phải tặc lưỡi tiếc rẻ. Ngồi trên bờ, nhìn người đồng đội cũ bơi ngược trở lại chỗ bè tre. Thược phải chấp nhận thực tế bởi vì đang cần xào phá tan nơi lão trùm giấu của và ẩn nóng. Bằng việc Mừng cưới nguyên của chiếc máy khâu Lão đã chủ quan và nghĩ Thược bằng lòng Với một chút vật chất nhỏ bé như cái móng tay của lão Không nghe tiếng chó sủa Đâm ra thực lo Anh sợ tú đau phủ cùng với tài máu chó Tham lam lục lọi Không thoát kịp Bởi nếu bè che nổ tung Sẽ phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường Năm trước một quả lựu đạn lổ Không gây tháo xáo trộn Đêm nay xào đã dùng đến tận mìn công binh Khiến cho cả khu dân cư kinh động Vén tay nhìn đồng hồ Kim ngắn chỉ sang số 3 Trời đã bắt đầu xe lạnh Thược mong ngóng rồi cũng thấy Tú Đao Phủ Cùng em trai xuất hiện Đêm tối nom chả rõ mặt Nhìn bộ dáng của hai thằng thất tộc Anh biết dự đoán của mình Thành hiện thực Tú Đao Phủ rít một hơi thuốc rồi than thở Mẹ thằng giả quái quốc Hời, Nó giấu tiền quá kỹ bọn em cũng chả tìm được gì nhiều Được vài chục bạc. Trả bỏ rắt răng. Bại đó chứ. Thực chỉ tay về phía bể tre mà nhắc. Thôi. Mèo mò có còn hơn không. Muốn ăn đậm. Chịu khó xuống sông mà mò cô bắt ốc. Ám ảnh bởi cái chết của em trai. Dù tham tiền. Thế nhưng tú đào phủ chẳng ngô. Khi mò xuống đó lần nữa. Gã biết lão biểu. Đã răng thiên la địa võng. Xuống rồi khó lòng mà thoát được. Đêm nay. Dẫu không được món tiền to như là mò vào nhà thành lợi. Bù lại anh em gã trộm được 120 đồng kèm mấy lá vàng, cất kỹ ở tận dưới đáy hòm. Như vậy cũng bỏ công, mò lần mò lên tận đây. Dù tin chắc là thủ trưởng Thuộc chẳng đòi chia phần, Tú Đao Phủ vẫn thích văn vở một chút, để nhận được cự sự cảm thông khi ôn nghèo kẻ khổ. Đợi thêm đúng nửa tiếng nữa. Thuộc thấy người đồng đội cũ bơi vào bờ, nhưng chẳng có tiếng nổ nào. Xảy ra, dường như vụ nổ mình thất bại Khiến anh thất vọng tràn trề Châm lửa hút thuốc Nhưng không hành động gì thêm Sao quay sang, nhắc thược cùng anh em Tú đao phủ, phi tới bến xe Ở đó, ngoài hàng nước Còn có một quán bún mở lúc sớm Mọi người ăn sáng tranh thủ Để còn về Hà Nội Khi đã mục sở thị kho báu của lão biểu Sao ngẫm ra bố mình cùng anh trai Đã góp phần làm giàu Cho kẻ sâu bỏ như lão Chẳng hơi đâu dài dòng văn tự anh sẽ thế thiên hành đạo, biến tất cả thành cho tàn. Người chưa có gia đình như hai gã thanh niên hoặc chưa từng làm cha như thược sẽ không thể nào hiểu nổi. Sao lo sợ tương lai của mấy đứa con sau này? Ngộ nhỡ nó dạy chúng nó lớn lên mà bập vào thúc phiện. Như vậy thì chẳng phải là nhà anh đúng ba đời dính đến ả phù dung hóa ra lại thành vô phúc mục mả hay sao? Đang mải theo đuổi những dòng suy nghĩ. Sao thế bạn mình hỏi? Vậy chả lẽ là chúng mình bỏ, bỏ cuộc thua lão biểu à? Sao lắc đầu giải thích, giờ này mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Tiếng nổ sẽ khiến cho già trẻ giật mình, hiệu quả lại không cao. Thói đợi chẳng ai thích áo gấm đi đêm. Tốt nhất là đợi trời sáng, mọi người cùng chứng kiến cái tổ con tò vò bị vỡ. Như vậy mới bỏ công, thức đêm hôm. Về khoản nguyên tắc đến cứng ngắc thì sao không kém ai? Biết không lay chuyển được quyết định của bạn. Thuộc để lại bao thuốc sông cầu rồi chạy ra bến xe. Ngay phía sau là con xe Yamaha do Tú Đao Phủ cầm lái. Không có hàng bốn, hàng phở dĩ nhiên cũng chẳng có. Bù lại có hàng mến, chẳng rõ vì sao mở bán sớm. Thuộc dẽ vào gọi ba bát để ăn cùng Tú Đao Phủ và tài máu chó. Chàng vội về Hà Nội do mất công mò lên tận đây. Thuộc ngồi ăn chậm rãi nhưng vẫn đưa mắt tìm hàng nước Một chút nữa sẽ làm chén trà nóng cho tình ngủ Giá kẻ bây giờ chạy xe về Anh vẫn kịp đưa vợ tới chợ cửa nam Thế nhưng kế hoạch giày công tính toán bấy lâu Anh muốn được chứng kiến nếu không sẽ uổng phí cả đêm thức trắng Ăn bát miến ấm bụng ngồi nhàn nhã trên con đường vắng hoe Đối với thuộc trà sen hay là trà bồm đâu quan trọng Thậm chí người công an đi tuần cùng với hai dân phòng đeo băng đỏ Khiến anh cũng chẳng bận tâm Tại khu vực tương đối phức tạp Những đối tượng tình nghi sẽ rơi vào tầm ngắm Nhưng thực mặc bộ quân phục bạc màu Cùng với chiếc ba lô cũ kỹ Họ cũng không để ý Chạy ra úp mặt vào gốc cây vài lần Uống trà đến chén thứ ba Còn nắng bắt đầu dọi xuống Nhưng cũng chẳng nghe thấy tiếng nổ thực biết không thể nấn ná thêm Đành nhắc tú đào phủ quay xe về Hà Nội xe máy chạy được năm chục mét thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên nó gợi nhớ lại thời chiến tranh bom đạn khiến cho nhiều người bàng hoàng không chậm trễ thược quay xe nhắm thẳng hướng bè tre chạy tới anh biết lúc này chắc là đông người đã tới để chứng kiến ý đồ của Sào. đi từ xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng của công an và bộ đội Có lẽ doanh trại quân đội ở gần đó Cho nên họ cũng có mặt một cách nhanh chóng Trên mặt sông nổi đầy những thứ Đã từng là ngôi nhà bè của lão trùm đều quan trọng hơn cả là những thùng phi Được giải phóng khỏi dây chẳng buộc Nổi lành bành trên mặt sông Số thùng phi bị sức công phá của mình vỡ toang Từng bọc lê lông đen Được buộc dây chun nổi lành phành Thược chẳng rõ Đó là bọc cơm đen hay bọc tiền Chứng kiến lực lượng dân quân xuống vớt mọi thứ Thực quay về Hà Nội Vì mọi việc bây giờ là của cơ quan chức năng giải quyết Chẳng biết đó là tiền hay thuốc phiện Nhưng số phận của lão biểu sông Lô chính thức đã được định đoạt Lũ đàn em xe pháo mã Hay sĩ tượng Bây giờ cũng chỉ như cá nằm trên thớt Xây dựng một đường dây buôn hàng Quốc cấm bao năm Lão đã đến lúc phải trả giá bởi dính chiêu độc của thuộc, đó là sự khác nhau giữa kẻ bập vào thuốc phiện và người tránh xa nó như là tránh hồi Không hỏi anh em Tú Đao Phủ Có vào cầu son đêm qua không Thực biết bọn này Nói dối như quậy Cho nên mười câu chỉ tin được một. Chạy xe về nhà Chợp mắt cho đỡ mệt Đầu giờ chiều Thược đổ nước sôi vào bát xứ Có gói mì tôm Để ăn Sau đó đi tắm Ăn bữa trưa lúc 2 giờ chiều xong Thược chạy xe qua bên phố Kim Mã Để chở Lão Biểu đi ngắm cảnh Coi như là mình chẳng hề hay biết Việc xảy ra ở trên Việt Trì Không hổ danh là Lão Trùm Chẳng rõ lũ chim lợn bắn tin kiểu gì Lúc thược dừng xe trước ngôi nhà một tầng lợp ngói Chủ nhà nhận ra anh đã cho biết Lão biểu rời đi còn không kịp ăn trưa Nhưng chắc chẳng phải quay lên Việt trì. Lão tiền chỉ bây giờ giống như hồn ma bất vượng Chỉ còn cái tên chẳng thấy hình hài Lão trùm sông lô chắc là bị lộ đã cao chạy xa bay Ngẫm ra thược đã dọn được những hòn đá tảng chắn đường Chẳng tốn công sức Tạm thời những việc cũ Coi như đã xong Thược nhận ra một điều Thay vì tốn công đấu đá nhau với bọn tép diêu Tốt nhất là dồn lực Đập ngay lão trùm Câu nói đánh rắn dập đầu Chính là ở đó Còn một việc lớn khiến Thược cần phải hoàn thành Tranh thủ lúc chưa vướng bận con nhỏ Anh muốn cùng lão sáng đồ tể vào Nam một chuyến Nếu anh đoán không sai Lão biểu đã nhanh chân chuồn vào trong đó Hiện giờ khéo đã đến thanh hóa trả chừng Để có tiền vào Nam Giờ là lúc thuộc bán cái trống đồng Một cách đàng hoàng Dẫu sao Lão biểu Ốc còn chẳng mang nổi mình ốc Hơi sức đâu Mà để tâm đến những việc khác Buổi tối Hai vợ chồng ngồi ăn cơm thuộc cho biết Khi Lão Thành Lợi Biết mọi chuyện Giờ là lúc tập trung đòi lại Một phần quyền thừa kế Của ngôi nhà của Nam Dù sau đó là tâm huyết Và quyền lợi chính đáng của vợ Ngặt nỗi Lão Thành Lợi Muốn xuống nước cũng khó Mụ vợ của Lão là người đứng sau chỉ đạo mọi vấn đề Trong thời gian đợi tòa xử Thực tính đến phương án cực đoan Nếu muốn làm to chuyện Hai vợ chồng sẽ dọn tới tầng 2 của ngôi nhà sinh sống Hiện nay giấy tờ nhà cùng bản di trúc anh đang giữ Bên công an có xuất hiện Sẽ để gia đình giải quyết Khiến cho mụ Thành Lợi Cũng chẳng thể nào ỉm đi được Có một điều Yên tâm Không có giấy tờ nhà cho nên họ muốn bán để tẩu tán tài sản cũng khó Rào đã nắm đằng trôi Đâm ra có nhiều lựa chọn Khi mụ chị dâu của vợ muốn dùng đòn lưu manh để nói chuyện Thược sẽ điều tài máu chó và tú đao phủ ra nghênh tiếp Riêng về khoạt nói chuyện bằng đao búa Hai gái em họ của Thị Hân luôn luôn sẵn sàng và cực kỳ rảnh tay do ngại ba gã em ruột của mụ chị dâu khi đụng độ Tự dưng đúng thành sai Cho nên vợ thược ngỏ ý muốn để cho tòa xử Ngược lại Với vợ thược không tin phán quyết sẽ công bằng Chẳng thể người xưa đã từng nói Nén bạc đâm toạc tờ giấy Huống hồ Nhà lão thành lợi tiền trả thiếu Chừng nào cuốn sổ ghi nợ cùng với những bản viết tay vẫn trong tay thuộc giữ Vợ chồng lão đó sẽ chẳng dám gây chuyện Dù muốn sớm nhận lại những gì thuộc về mình Vợ anh chẳng dám nghĩ đến đau búa Thật ra việc hai vợ chồng chuyển về cửa nam sống đó cũng là ý hay Chứ mà ở đây ra đụng vào chạm Với những người khiến mình khốn khổ Vợ anh cũng chẳng vui vẻ gì